Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đau thương qua đi, nỗi oán hẳn ập tới. Trường phòng nhận thấy thần tháp báo thiên đang dần bị dây leo quấn quanh, tờ hồ sắp bị nuốt trọn. Hắn trong lòng cũng là kinh khiếp không thôi. Vội vã dùng sức lao lên, mượn nhờ thân pháp nhanh nhẹn cùng với những sợi dây leo to lớn, rất nhanh đã trèo lên đến đỉnh tháp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 tiếng chấn từ trong miệng của chưng phong phát ra cùng với tiếng gào thiết đỉnh tái nhức óc của sừng cuồng vọng tới từ trong đám dây leo chằng chịt. Tiếp đó một cơn phần chấn to lớn bạo phát từ đám tháp lan tỏa đem đất đá xung quanh thổi tung. Từng bó dây leo nãy giờ quấn chặt thân tháp cũng bị lực lượng cường đại đánh nát, không ngừng khô héo lành nhành xuống dưới. Không, không thể nào. Từ trong đám dây leo phía dưới phát ra thành âm kinh hãi của xương cuồng, mà thấy đám dây leo phía bên trên bị linh lực cường đại của Tháp Báo Thiên đánh nát, hắn lại một lần nữa điều động tu vi, thúc đẩy dây leo bò lên. Chệ là xương cuồng kia đã quá xem thường một trong An Nam Tứ Đại Thần khí. Ngay khi đợt sóng xung kích linh lực kia áp mặt xuống đất, thì từ đáy tháp một gợn sóng linh lực khác lại sinh sôi, đem tất thảy dây leo đang bò lên một lần nữa đánh nát toàn bộ. Theo sự lăn tỏa của linh lực cường đại, dây leo không ngừng héo rũ trong chớp mắt, chỉ thấy một vùng dây leo chằng chịt dần dần lụi tàn, để lộ ra một gốc cây cổ thụ đã mục nát toàn bộ. Trên không trung tháp báo thiên bị hai lần lực phản chấn của lực lượng kia đẩy lên, tựa hồ như là đạt tới lưng trừng của ngũ đỉnh. Phía bên trên đỉnh tháp lúc này Trưng Phong đang thất thần khi nhìn thấy một thứ quen thuộc mà trong mỗi giấc mơ của hắn đều hiện ra. Hàng động kia không lẽ là nó? Mắt nhìn thấy cửa hàng động trên lưng trừng ngọn núi cao nhất của ngũ đỉnh, toàn thân của Trưng Phong chấn động. Hắn nhận ra kia chính là miệng hang trứng, mà ngay đó hắn đuổi theo thủ yêu tiến vào. Đang lúc Trừng Phong còn đang mơ hồ thì từ trong hang sâu một cỗ hấp lực phóng ra, quấn chặt lấy hắn mà không ngừng lôi kéo. Toàn thân của Trừng Phong cứng đờ như là bị cỗ hấp lực kia khống chế, hắn giãy sức dữ dội nhưng mà vô lực, cứ như cỗ hấp lực nọ là một thứ lực lượng của thiên địa quy tắc vậy. Là chuyện gì đang xảy ra? Cảm giác này giống như hấp lực của thời không ngày đó, không lẽ ở trong thời gian của mình có người mở ra vết nứt, con mẹ nó, mình lại sắp trở lại thời đại của mình rồi hay sao? Đang lúc mà Trương Phong khẩn trương tự vấn thì ánh mắt rơi vào khoảng không bên dưới, chỉ thấy tháp báo tiên đang tản mát đi linh lực từ từ hạ xuống. Phía dưới tháp thân thể trang phà đã lộ ra trong đám dây leo bên cạnh của hắn là bóng dáng mờ ảo của một thân cây chiên đàn to lớn. Bất chợt trên thân cây xuất hiện một khuôn mặt quỷ dị của xương cuồng, hắn nhếch mép hướng của Trương Phong cười khinh miệt đoạn gần lên. Nhất định ta sẽ trở lại, đem theo lực lượng to lớn của dị giới đồ sát nhân gian. Trương Phong ta nhớ rõ tên của ngươi. Rất lời thì hồn phách của xương cuồng nhóm viết nứt hư không tại vị trí của gốc cổ thủ đã mục nát kia nào xuống. Tháp báo thiền cũng cùng lúc đã ép đem viết nứt hư không nối liền dị giới và dương giới bịt lại. Nhìn thấy một màn kia thì Trương Phong trong lòng tuy đau xót cho sự hy sinh của phu phụ Trần Toàn Thượng Sư nhưng chỉ ít xương cuồng đã bị đánh lui. Tiểu thúy cùng đám đồng bạn của hắn xem như đã an toàn. Ngay đến đây thì Trương Phong đưa mắt nhìn về phía đám người của Trần Kiên, chê thấy tất cả hiện tại vẫn còn đang ngây ngốc, ngồi trên đất nhìn theo bóng dáng của hắn. Hấp lực ngày một lớn tựa hồ như là sắp đem Trương Phong hút vào bên trong, dường như cảm nhận rõ điều này, lại đoán biết thời gian. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net